155 một linh hồn trong tất cả. Hạnh phúc của bạn nằm trong việc phục vụ những kẻ thân yêu và những láng giềng của mình. Bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc này bởi vì khi bạn phục vụ những người khác, bạn trở nên là một được hợp nhất với cái linh hồn đang sống trong tất cả chúng ta. Hãy loại trừ ra khỏi bạn mọi sự vụn nan cả. không cho bạn kết nối với mọi sinh vật. Hãy cố tăng cường sự nối kết này nhiều như bạn có thể. Nếu một cây bị cắt tại rễ thì nó cũng bị cắt lìa khỏi toàn bộ cái cây. Cũng như vậy, khi một người cãi vã với người khác thì y bị cắt lìa khỏi toàn nhân loại. Chỉ có một chút khác biệt. Một cành cây bị cắt đi bởi bàn tay của một ai khác Trái lại, trong một cuộc cãi vãi thì một người nào đó tự cắt lìa chính mình ra khỏi những người khác bởi những hành vi xấu hay sự giận dự của y. Chris Ma đã nói, thường khi một người không thể hiểu rằng, cùng một linh hồn sống trong y, trong những người khác và trong thượng đế. Không có cái linh hồn này thì làm thế nào bạn có thể hiểu đời bạn? Chú Giải 1. Câu nói của Krishna. Câu nói này trước đây trong tập sách này chúng ta đã gặp nhiều lần nhưng không ghi tên tác giả. Có nghĩa là nó là của Tolstoy. Bây giờ ta biết nó cũng là ý tưởng của Rama Krishna. Theo thiện ý, tuy ý tưởng có vẻ giống nhau nhưng có khác biệt rất lớn. Rama Krishna mở ra cơ kinh nghiệm trực tiếp bằng trực giác siêu hình. Còn Tolstoy có lẽ chỉ nói bằng sự suy diễn gián tiếp thông qua trí năng hoặc do ảnh hưởng của người khác. Ngoài ra cũng cần lưu ý, chứng thượng đế và linh hồn ở đây không hoàn toàn giống như chúng thường được hiểu trong truyền thống Kitô giáo. 2. Krishna, bằng tiếng Anh, y là Krishna nhưng có lẽ phải ghi là Rama Krishna. Srimad Bhagavad Gita 18.36 mất 51886. Vị này là một đạo sư Ấn Độ thuộc truyền thống Vedanta. Còn cái tên Krishna dùng để chỉ một vị thần của Ấn Độ giáo, hóa thân của thần Vishnu.